Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đi, tôi nhất định sẽ đưa hai người đến bên cạnh nhau Cô nhìn Hoác Hào, ngữ khí lạnh như vang vang lên Hoác Hào lập tức phát cuồng kịch liệt từ chối đứng lên Lại bị hai vệ sĩ kia cắt cao kiềm hãm lại Cô ấy không có làm gì sai cả, cô không thể làm như vậy Hoác Hào giận dữ hết lên Nhưng mà cô ta đẩy tôi, không phải là tôi Tôi có chứng cứ cô ta đẩy tôi, không, cô không có Cho đến giờ anh vẫn còn không hiểu Là Hoác Xuyên đã lắp đặt máy quay ở khắp nơi sao? Mọi hành động của hai người đều đã được biết rõ rồi. Đây là lời nói dối, nhưng hắn cũng không biết. Ngày đến đây thì Hoác Hào kinh hãi mặt mũi trắng bịch. Kẻ đầy tôi, chính là An Tuyết Lị. Quang tử ngâm lớn tiếng khẳng định mà lần này hắn đã không còn sức để mà phản kháng. Nhìn như thế này thì cô đã nói đúng rồi. Về phần An Tuyết Lị vì sao làm như thế thì quá rõ. Bởi vì cô ta vẫn còn yêu Hoác Xuyên. Ngoại tình chi vì muốn được hắn chú ý. Không ngờ lại có mang nên phải hủy hôn ước Lúc đầu cô ta muốn hoác hào Đưa tới đây Chỉ vì muốn hoãn hồi chuyện Nhưng không ngờ lại có thêm một nữ nhân Mà người đó lại được hoắc duyên đối xử vô cùng tốt Nghĩ như vậy Nếu cô ta là An Tuyết Lị Cũng không nhịn được mà sẽ động thù Đúng là nữ nhân Khi đụng đến tình yêu thì sẽ đánh mất lý trí Thật sự là quá mức đáng thương Tôi về rồi nói chân cớ chỉ là lừa gạt anh Tôi sẽ không tố cáo An Tuyết Lị Nên yên tâm đi Cô xoay người nói với hoắc Hào. Không ngờ cô sẽ nói như vậy. Hắn đột nhiên ngần đầu nhìn lên. Trên mặt là sự hoài nghi và không thể tin được. Chúng ta trở về phòng ngủ có được không? Em cảm thấy mệt rồi. Không muốn quá nhiều lời nữa. quan tử ngâm quay đầu hỏi hắc Duyên. Hắn mặt không một chút thay đổi nhìn Hoác Hào. Một lúc lâu sau mới quay đầu gật đầu đáp ứng. Trước kỳ đi. Hắn dặn dò vệ sĩ tạm thời. Nhốt anh ta lại. Rồi sau đó hai người bọn họ cùng nhau đi lên lầu hai. Dạng sáng, 3 giờ 40 phút. Tối ngày hôm qua sau khi trở về phòng, quan tử ngâm không ngủ ngay bởi vì tâm tỉnh khoác duyên rõ ràng bị ảnh hưởng. Cô đành phải cố gắng khuyên hắn. Chỉ tiếc cô thức khuya công tốt, cũng không biết mình đã nói cái gì. Có nói năng lộn xộn gì hay không? Tóm lại là cô không biết mình đã ngủ vào lúc nào, nhưng lúc tỉnh lại đã không thấy hắn ở bên cạnh. Đang là 12 giờ trưa, cô vội vàng xuống rừng rờ mặt chai đầu, Mặc quần áo rồi nhanh chóng đi tìm người Tìm người cũng không mất nhiều thời gian Bởi vì thực chất Cô còn chưa bắt đầu tìm thì đã thấy người đi lên lầu Chuẩn bị về phòng xem cô đã tỉnh hay chưa Em tìm rồi sao Hắn mỉm cười nói Tôi cười lại pha thêm một chút đau thương Có thể chính hắn cũng không biết Hoác hào đâu rồi Cô hỏi hắn Bị cảnh sát bắt đi rồi Anh báo cảnh sát sao Hắn kẽ lắc đầu Chạy anh sáng sớm đã tới Nói chuyện này ông toàn quyền giữ lý Anh không thể san vào. Anh muốn xem vào cái gì chứ? Cô nhìn chăm chăm hắn. Ăn cầm thôi, em nhất định là rất đói rồi. Hắn không trả lời mà chuyển đề tài. Cô cũng nhích miệng gật đầu nói. Đúng vậy nha, là đòi đến sát chết rồi đó. Nếu hắn không muốn nói thì cô cũng không ép. Có đôi khi anh rất là nghi ngờ. Hắn có một chút đâm kiêu nhìn cô rồi đột ngột cất lời. Nghi ngờ điều gì chứ? Nghi ngờ em vừa nhỏ, vừa gầy nhưng lại ăn nhiều. Nhưng vậy thì thức ăn đi đâu hết rồi, mà luôn cảm thấy em kêu đói như thế chứ. Anh đây là đang đau lòng hay là hâm mộ em chứ? Đau lòng, hâm mộ ư? Hắn không hiểu, hỏi lại. Đau lòng em ăn nhiều đồ ăn như vậy, hâm mộ là tại sao em ăn mà không béo? Mấy thứ đồ đó anh không để tâm. Nhưng thật ra không phải là hâm mộ mà là anh lo lắng. Lo lắng ư? Lo rằng liệu có phải trong bụng em có dôn đũa hay không? Hắn nghiêm trang trả lời. Đến lúc này thì quan tưởng ngâm ngẩn ngơ, giờ sóc rờ cười mà huyết hắn một cái. Anh thì có đó. Dùn đũa đúng là ghê tưởng mà. Cô là một cái mặt quỷ. hoặc Duyên nhất thời bật cười, ha ha. Nhưng cô phát hiện trong mắt hắn không có ý cười, chỉ là miễn cưỡng Cũng nên nghĩ một chút thì sẽ biết tại sao hắn đau thương khổ sở như thế. Từ chuyện một năm trước, dù có nhiều điểm đáng nghi chế về phía Hoác Hào, nhưng hắn vẫn luận gọi hắn ta một tiếng đại ca, chứng tỏ hắn không muốn tin anh ta đã làm chuyện đó. Thế nhưng kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, không chỉ Hoác Hào làm, mà còn muốn hại hắn thêm một lần nữa. Cảm giác này nếu là cô, thì sợ rằng cô cũng không chịu nổi. Thế nhưng thời gian sẽ làm nhỏ đi tất cả. Hiện tại cô cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thời gian có lẽ thật sự sẽ làm mờ đi nỗi đau, nhưng phải cần bao lâu đây? Quan tử ngâm phát hiện tính nhẫn nại của mình, đã được mai mòn đi rất nhiều. Đối với cô mà nói thì một tuần chính là cực hẳn. Tuy rằng không kinh khủng lắm, nhưng ít nhất với cô, vì hắn vẫn nói chuyện phím cùng cô, Đi ngắm cảnh đi mưa sắm Buổi tối sẽ ôm cô ngủ rồi làm vận động trên giường Sau đó sẽ bật cười ha hả Khi cô đùa giỡn Nhưng ngoại trừ lúc ở bên cạnh cô Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net